sợi dây mất rồi à? Ừ Trần Dương dựa vào lòng hắn, hai mắt vẫn nhìn chằm dầm tivi như cũ. Cầu kể lại chuyện xảy ra ở lệ viên cho độ sốc nghe rồi nói. Hiện tại đã rõ ràng chân tướng, nhưng em lại có cảm giác như sương mù dày đặc trước mặt. Đổng Hồng có sở thích ngược đãi, vốn là bị cha mẹ ảnh hưởng. Từ hành hạ mèo đến tấn công người, giá họa mèo ở lệ viên là mèo yêu.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 hoặc là đối phương sở đống hồng trả thù, hoặc là có người muốn giết đống hồng. Nếu như em đoán không sai, em cảm thấy đống hồng là từng bước bị dẫn vào thế chết. Ngoài ra, phân tích câu nếu như hắn không giết người thì người chết là hắn của Mạnh Khê và cả câu đã cho hắn hai cơ hội nữa. Hai cơ hội là hai lần đống hồng tấn công nữ sinh ở lại Viên. Vừa khéo, cả hai đều rất yêu mẹo.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 mục đích của người kia đã là giết đổng hồng từng bước sắp đặt các nước cờ khiến đổng hồng tự đi vào đường chết thì dù sau này đổng hồng có kết cục như thế nào cũng là tự làm tự chịu sợ rằng âm tàu địa phủ cũng bị qua mặt khi thẩm vấn đổng hồng nếu đúng là vậy đổng hồng quả nhiên là bị chơi đến chết kẻ đến sau mạng thật khiến người ta sởn tóc gáy trần dương nói nhỏ nếu như cơ hội thứ ba kia cũng là một trò đùa thì thật đáng sợ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 Sau đó quay đầu nhìn Trần Dương Anh Trần Là Đại Béo Đại Béo giống như một núi thịt ngồi trên bàn Mọi người trong phân cục đều tập trung Quay quanh nó Đồng loạt nhìn chăm chăm vào nó Khấu Tuyên Linh nói Nó quá béo đúng không Ít nhất 50 cân Hắn nói xong còn tiện tay xoa xoa Đóng mở trên bụng Đại Béo Đại Béo chụp xuống tay Khấu Tuyên Linh Ngậm cái bìa cứng để trước ngực Trên đó viết ba chữ liêu siêu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 đại béo ăn cá xong lập tức lật mặt như bánh tráng không thèm nhận người ai cũng bị ghét bỏ ngạo mạn như hoàng đế thế mà vừa ngửi được mùi của độ sóc là xù lông lên nhanh chóng chạy mất không thấy tâm hơi nhưng hôm sau đến giờ cơm tối trên bàn phân cục lại có một núi thịt bán thân ăn cá đương nhiên đại béo đều chọn lúc độ sóc không có ở đó mới tới lúc nào phát hiện độ sóc không ở đó thì khôi phục bản tính ngang ngược hắn vừa xuất hiện là nó lại cụp đuôi bỏ chạy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 Dù nghiệt súc được thờ cúng Nhưng vẫn là nghiệt súc không có linh trí Chỉ biết ăn Trương cầu đạo thấy tiền tiên sinh vẫn lo sợ Bèn đưa cho hắn một lá bùa ngủ lôi Và bùa che giấu hơi thở Chỉ cần anh không mở miệng nói chuyện Cũng không có mùi Nghiệt súc sẽ không nhận ra anh Tiền tiên sinh nhận lá bùa Rồi cảm ơn Cuối cùng Lấy hương tro trên bàn thờ đổ ra sàn nhà trong phòng khách Có thể thấy tung tích của nó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 Trương cầu đạo bỏ rắn vào vò rượu hùng hoàng Ngón trỏ tay phải kẹp lá bùa nhoáng cái châm lửa đốt Ném vào vò rượu rồi nhanh chóng đẩy lại Hắn nhảy lộn ngược ra sau mấy bước Vò rượu nổ tung trên không Rượu rơi xuống mà nghiệt xúc bên trong Cũng đã chết cháy Hòa tan trong rượu Trương cầu đạo thu kiếm Nói với tiền tiên sinh Giải quyết xong Còn bức tượng gỗ kia Anh muốn tự mang đến miếu cho cao tăng tinh lọc Hay là để tôi mang đi Ngài mang đi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 Mã Sơn Phong bình thản nói: "Được rồi cũng giống như ôm gối thôi mà." Tiểu Lệ, mở tivi đi, xem tin tức thời sự." Điều khiển cách Mao Tiểu Lệ xa nhất, cô liếc nhìn Mã Sơn Phong, không nói gì đi mở tivi, chỉnh đến kênh tin tức. Toàn phân cục chỉ có một mình Mã Sơn Phong xem tin tức thời sự xã hội, ngay cả độ sốc cùng sở thích với ông cũng không thích xem. Mau Tiểu Lệ quay đầu lại,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 Người làm thiên sư càng tin âm tàu địa phủ công chính bình đẳng Dù phạm tội gì đều bị ghi vào sổ Sau khi chết vào địa phủ chịu sự trừng phạt Thế nhưng nếu như dùng cách thức giết người giả dối xảo quyệt thế này Mà tránh được sự phán xét của địa phủ Thì thật là đáng sợ Trần Dương như có điều suy nghĩ Làm tôi nhớ đến Đổng Hồng Anh nói gì? mao Tiểu Lị tò mò hỏi Cậu lắc đầu nói Không có gì Gần tối Mã Sơn Phong vỗ đùi một phát nói Chú nhớ người phụ nữ áo đỏ kia là ai rồi Là nạn nhân bị phân thi Trong một vụ án liên hoàn Mọi người nói Ông kể rõ hơn Mã Sơn Phong lại bảo họ lấy di động tự tìm Mấy đứa xem tin tức nhiều một chút đi Đừng có suốt ngày chỉ biết chơi game Và lướt Weibo Dạo trước có vụ án liên hoàn Toàn giết phụ nữ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 Người bị tai nạn chính là hung thủ Trần Dương quay qua hỏi đổ sốc Hắn nhìn lướt qua video rồi nói Anh quay về hỏi Ừ Trần Dương nhìn chầm chầm cô gái áo đỏ Cho đến khi di động tự tắt Cậu cũng tạm gác lại việc này Rạng sáng hôm sau Trương cầu đạo ra ngoài điều tra tiền tiên sinh Khấu tuyên linh mang tượng bồ tát gỗ Đến đạo quán gần đó Nhờ bọn họ thanh lọc và khai quang bức tượng Mao tiểu lị đến trường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 Nói giống như có họa lớn là anh phải thu dọn vậy Vốn là anh làm mà Trần Dương ôm mặt độ sốc Mạnh miệng Trời sập xuống cũng có người đứng ra đỡ đâu đâu cũng cần anh thu dọn hả Vốn dĩ là trời có sập Thì ta phải đứng ra đỡ Đại đế mặt không thay đổi Nói Sai rồi Xuất hiện đại loạn Tiểu tốt lên trước Trần Dương hôn hôn hắn Nếu có đại loạn Em lên trước với anh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 nói linh tinh hắn cười nhẹ lại nói dương dương rất lợi hại cậu lườm hắn một cái trước đây lúc cậu dậy sớm rèn luyện cơ thể cậu chịu không nổi muốn tập nữa thì hắn bảo cái gì mà cơ thể yếu quá chạy thêm một vòng lúc đó mặt cậu cầu xin thế nào cũng vô dụng trần dương ôm vai hắn vừa oán thầm vừa mặt hắn muốn làm gì thì làm sáng sớm độ sốc thức dậy rửa mặt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 nhưng trong lúc dương hoành đang hành hung nạn nhân thì gặp đổng hồng cô gái áo đỏ là bị đổng hồng hành hạ đến chết đổng hồng thế mà lại có hắn tham dự vụ này lông mày trần dương không tự chủ cao chặt lại kinh ngạc phát hiện mối liên hệ của hai người hai năm nay dương hoành vất vả trốn khắp nơi trên toàn quốc trong thời gian này hắn dùng túi ni lông đem trùm đầu các cô gái đi một mình khiến họ ngạc thở cách thức gây án lưu loát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 Mọi người muốn đi hết thì tôi cũng có cách Trương Cầu Đạo bất đắc dĩ Mọi người quên tôi hỏi gì à Ngoại trừ Trần Dương Mọi người đều sực tỉnh Mao Tiểu lỵ càng cao hứng nhảy lên Vỗ vỗ vai Trương Cầu Đạo Có giá trị rồi đó Trương Cầu Đạo ghét bỏ Đẩy Mao Tiểu lỵ ra Cô nàng cũng không ngại Vẫn vui vẻ nói Cảm giác có hậu trường phía sau thật là sung sướng Trần Dương thắc mắc hỏi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 Là một phát minh của Nhật Mèo uống sai nhưng không bị tổn hại cơ thể Đại béo mày uống sai có mượn rượu làm càng không? Câu này khiến vài người bụng dạ khó lường chú ý mao tiểu lị nói Em biết ở đâu có thể mua được rượu này Trưng cầu đạo lạnh nhạt Tôi biết một nơi mua được Đặt hàng nhận hàng cùng ngay luôn Khấu tuyên linh yên lặng Đưa hai người bao lì xì to Mua một thùng luôn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 Hai bên mặt hắn bỗng xuất hiện dấu bàn tay trẻ con Đầu buốt khiến hắn không tiếng động trên lên Nhanh chóng rời đi Tiền tiên sinh không phát hiện Sau lưng hắn có hai gương mặt trắng hiếu Là mặt trẻ con Một nam một nữ Hai đầu lông mày hơi giống nhau Hai gương mặt trắng hiếu sắp dung nhập vào lưng hắn E là thành quỷ diện sang Tích lũy thù hận Ác nghiệp không tan Sinh ra quỷ diện sang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 Vừa ngẩng đầu đã đối diện với một cái nỏ tâm. Cái nỏ kéo căng chờ bắn. Hắn còn chưa kịp phản ứng. Cây tâm đã ghim thẳng vào mắt phải của hắn. A! Tiền tiên sinh gào lên thảm thiết. đầu đớn lăn lộn trên sàn. Bỗng hắn nghe tiếng con nít quỷ dị vang lên bên tai. Bà! Chúng con thấy! Chứng kiến bà, bà bà nội nói chuyện cho bà tiền.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 Trần Dương bỗng thượng lại, quay đầu nhìn cô gái, Trương Cầu Đạo hỏi: "Anh biết cô ta à?" Nữ sinh bị đóng hồng tấn công hôm đó, tuy trang điểm và phong cách không giống nhau nhưng khung xương giống nhau. Cậu nhìn người thường nhìn khung xương trước, sau đó mới nhìn tướng mạo. Cậu tiếp tục sải bước, không chú ý nhiều đến cô gái kia. Trần Dương chuyển đề tài nói: "Tiền tiên sinh nằm ở phòng bệnh nào?" Phía trước, Trương Cầu Đạo dẫn đường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 Cậu bóng bật cười Tôi chỉ đùa thôi, đừng để ý Tiền tiên sinh cứng ngắc cười cười Vòng tay gãi gãi sau lưng Trần Dương thấy thế bèn hỏi Tiền tiên sinh cứ gãi sau lưng Sau lưng rất ngứa à Đúng vậy Từ hai ngày trước đã bắt đầu ngứa Thỉnh thoảng còn đau bút Bác sĩ kiểm tra cũng không phát hiện được gì Không biết có phải bị dị ứng hay không Tiền tiên sinh dùng sức Vừa gãi vừa nói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 Còn lại Trần Dương và Đỗ Sóc Hắn kéo tay cậu mười ngón tay đang vào nhau cùng sải bước Anh đậu xe trong bãi Chúng ta về thôi Ừ Sao anh lại đậu xe ở đây Đến bãi đậu xe Trần Dương đột nhiên nhớ đến chuyện này Đỗ Sóc mở cửa xe cho Trần Dương vào trước Sau đó hắn mới vòng qua Ngồi vào ghế lái rồi nói Gần đây phong đô có chút chuyện các dây an toàn vào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 Nhìn chăm chăm bức tường phòng tắm Lúc dịp du nhã xoay lưng về phía tấm rèm Cô không nhìn thấy trên tấm rèm chậm rãi nhô ra một hình người Bóng người kia dán sát vào cô Vẽ mặt say mê Cô bỗng quay phát đầu lại giật tấm rèm ra Phía sau trống không Dịp du nhã không dám thả lỏng Cô cảm nhận được trong nhà có một người khác Cũng có thể là đồ vật Thứ đó thường xuyên nhìn lén cô Ánh mắt hạ lưu ghê tởm làm người ta khó chịu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 Dịp du nhã cúi đầu nhìn đại béo chiếm mất yên sao Nhìn thế nào cũng không còn chỗ trống Mau tiểu lệ quay đầu nói Béo! Lên giỏ xe! Đại béo lắc đuôi bất đắc dĩ làm ổ trong giỏ xe Thế nhưng giỏ xe quá nhỏ Mấy ô vuông trên giỏ xe siết mèo béo lồi ra mấy cục thịt hình ô vuông Mau tiểu lệ nhìn chầm chầm núi thịt đại béo mà cười đến muốn chảy nước mắt Sau đó nhanh chóng lấy di động chụp hình Đại béo bình tĩnh lạnh lùng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 Hơi nghiêng đầu lộ ra nửa bên mặt, nhìn đại béo. Hai mắt uyên ương của mèo mập đột nhiên nhìn thẳng vào mắt dịp du nhã. Ánh mắt bình thản như nhìn thấu tất cả. Dịp du nhã cười cười rụt đầu về. mao tiểu lị dừng xe dưới lầu rồi cùng dịp du nhã đi lên. Lúc cô đang đậu xe, đại béo nhảy ra khỏi giỏ xe rồi biến mất như một làn khói. Dịp du nhã hô to. Đại béo! Không cần để ý đến nó. Nó tin lắm. Chúng ta lên lầu trước.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 rốt cuộc trông thấy một thây khô bị nhét trong tường diệp du nhã vịnh cửa cả người run rẩy giọng nói cũng phát run trong vách tường có thi thể mao tiểu lỵ nghĩ không nên kích thích diệp du nhã thêm nữa dù sao mỗi tối một mình ngủ cách một xác chết gần như vậy quả thật giống như ngủ cùng thi thể buồn nôn nhất định chính là thi thể này còn rất hạ lưu nghĩ thế nào cũng thấy rất đáng sợ báo cảnh sát đi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 Đương nhiên sẽ không phát hiện điểm đáng sợ Lúc Mã Sơn Phong báo với cảnh sát Về tổ chức thần bí Vừa khéo trong tổ hình sự Lại có một cảnh sát trẻ tuổi Nhớ lại các vụ án bác sĩ tử vong Ở quê hắn trước kia Hiện này không lớn Một chút gió thổi cỏ lay Cũng có thể thành tinh hót Lúc đó bác sĩ kia chết Cả người như bộ xương khô Trước khi chết nằm trên giường bệnh Trong cực kỳ khủng bố Viên cảnh sát trẻ tuổi chứng kiến cảnh tượng đó Mà không thể nào quên được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 Anh biết thứ sao mang là ai? Đại khái Là vật gì? Chờ em đi vào rồi tự phát hiện Độ sốc nói sang chuyện khác Gọi chu khất đến Hắn đi cùng em Trong thế cậu nghi hoặc Hắn giải thích Vụ lần này nằm trong phạm vi phụ trách của chư khất Nên để hắn xử lý Hơn nữa có hắn đi theo Anh an tâm hơn Anh không đi với em sao? Độ sóc xoa xoa cổ trần dương Lại sờ sờ vành tay cậu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 Cục trưởng của họ có hậu trường Là cả phong đô âm phủ Trong giới thiên sư Sợ là không có ai có bối cảnh như thế này Mã Sơn Phong đa mưu túc trí chống lại ánh mắt như nhìn thấu Từng chân tơ kẻ tóc của Đỗ Sóc Ông bưng trà kính đại đế Không tiếng động mà bày tỏ Ông chỉ là một ông già hiền lành Đỗ Sóc nâng tách trà Nhìn Mã Sơn Phong khẽ gật đầu Mọi người trong thấy hành động này Của hai người cũng không lấy làm lạ Trong mắt họ ngoại trừ ngoại hình thì độ sốc và mã sơn phong cứ như bạn cùng lứa chu khớt giơ bàn tay luôn để sau lưng ra trước mặt trong tay nắm là đại béo đang dang hai tay hai chân như cái bánh mì cỡ lớn vẻ mặt chết không hối tiếc mèo béo bị nắm cổ thịt mỡ cả người rủ xuống chu khớt lắc lắc tay thịt mỡ toàn thân đại béo lập tức lượn sống nó càng cảm thấy chết không hối tiếc chu khớt nói tôi thấy con mèo quỷ này ngoài cửa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 Mã Sơn Phong bảo Khấu Tuyên Linh đưa mèo mập cho ông, nhìn nhìn một lúc rồi nói. Cũng bình thường. Ông quan sát tỉ mỉ rồi nói. Không tính là béo, cùng lắm là Phúc Hậu. Phúc Hậu là tốt, có Phúc. Mã Sơn Phong cười ha hả, mọi người quan sát một lúc, xác định ông nói thật lòng. Thật sự là đại béo Phúc Hậu chứ không béo. Có lẽ cũng có sự khác biệt. Sau đó Khấu Tuyên Linh liên hệ với Viện Điều Dưỡng Trường Hòa,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 Thông thường chỉ cần cho quỷ diễn sang ăn no, nó sẽ không gặm cắn máu thịt. Trường cầu đạo nói, có cho ăn. Nói là thuê người đúc ăn 24 trên 24, chỉ cần ngừng một lúc là bị ăn thịt. Xem ra tiền tiên sinh không hề ăn năng hối hận. Quỷ diện sang sinh trưởng trên lưng tiền tiên sinh, có thể cảm nhận được cảm xúc thay đổi trong lòng hắn. Quỷ diện sang chỉ cần ba bữa một ngày, như tiền tiên sinh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 Pháp lực có được thường thông qua hương khói nhang đèn được thờ cúng. Nhang đèn càng nhiều, pháp lực nó càng cao. Đủ sốc nói tiếp. An nhạc thần am hiểu đùa bẩn lòng người, khơi dậy dục vọng sâu xa trong lòng mỗi người, khiến họ trầm mê xa đọa. Cũng xem an nhạc thần là tín ngưỡng, hồng thoát tội. Dù sao, vậy bọn họ làm điều ác là một vị thần mà. Ngay cả thần cũng đồng ý, bọn họ giết người càng không cần kiêng gà.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 Là vụ cha nuôi cô ta à? Có thể nói vậy. Cha nuôi cô ta chỉ là một trong số đó. Trong vòng 5 năm, dịp du nhã đã giết 20 người. Mao Tiểu Lị cực kỳ kinh ngạc, Sát nhân cuồng rồi nha. Hoàn toàn không nhìn ra. Dịp du nhã nhu nhược điềm đạm như vậy là có thể giết 20 mạng người. Tại sao cô ta lại giết người? Khấu Tuyên Linh nói. Tôi từng nói, cha nuôi cô ta có khuynh hướng bạo lực.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 Ngay cả mau tiểu lị thần kinh thô cũng cảm thấy sợ hãi. An nhạc thần quá rành rẽ đùa bỡn lòng người. Sao nó lại có thể hoành hành lâu như thế ở dương gian mà không bị phát hiện vậy? Độ sốc nói. Pháp lực của an nhạc thần được quyết định bởi hương khoái mọi người thờ cúng. Trước kia nó là gia thần. Chỉ hưởng nhang đèn của một số nhà. Đương nhiên sẽ không có bao nhiêu năng lực. Nhiều nhất chỉ là hương khoái của miếu thôn.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 Nếu có thể thì hai chúng ta và Chu Khất cùng đến viện điều dưỡng Trường Hòa. Trương Cầu Đạo câu chặt lông mày. Em cũng muốn đi. Mau Tiểu Lị bên cạnh nhón chân, tỏ vẻ muốn đi cùng. Trần Dương lắc đầu. Hai đứa đừng đi. Trương Cầu Đạo không hiểu. Hắn chỉ vào Mau Tiểu Lị nói. Tiểu Lị là gà mờ, không cho đi em còn hiểu được. Tại sao ngay cả em cũng không được đi? Mau Tiểu Lị nghe vậy suýt nhảy dựng lên bóp cổ hắn.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 Cậu ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu mà giật mình, mặt đỏ tai hồng như vừa mới lăn giường xong. Trần Dương theo phản xạ quay qua nhìn khấu tuyên linh, người sau vẫn không chớp mắt, trịnh trọng nói. Quân tử phi lễ chớ nhìn. Hắn dừng một chút rồi lại bổ sung. Vả lại, cậu không đẹp bằng sư tổ. <cười> Trần Dương nhìn thoáng qua bức tranh sư tổ được các hoàng mỹ trước mặt, Kinh hãi nói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 Khấu Tuyền Linh vừa mở miệng định nói ra chân tướng Thì bị Trần Dương ngăn lại Cậu nhìn hắn khẽ lắc đầu Trần Dương đã nhìn ra Dịp Du Du xem chị gái là trụ cột tinh thần Rất ý lại vào chị gái Đồng thời cũng cảm thấy ấy nấy Vì lúc gã cha nuôi còn sống Nhờ có Dịp Du Nhã bảo vệ Mà Dịp Du Du không bị xâm phạm Nếu như Dịp Du Nhã sụp đổ Dịp Du Du cũng tiếp bước Thế nên mới nói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 Trần Dương không muốn lừa cô. Chúng tôi không cứu được. Anh có thể. Hai mắt dịp du du lóe lên tia sáng kỳ quái. An nhà khoa nghỉ Bồ Tát rất thích anh. Chỉ cần anh đến gần rồi giết chết an nhà khoa nghỉ Bồ Tát, chị của tôi sẽ tỉnh lại. An nhà khoa nghỉ Bồ Tát biết tôi. Ngài ấy từng đề cập đến anh trước mặt hai chị em tôi. Tôi đoán cũng từng nhắc đến anh trước mặt các tín đồ khác. Vẻ mặt dịp du du rất kỳ quái.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 Giống như bên dưới có quái vật đang rình lên Khấu tuyên lên hiếu kỳ hỏi Có thứ gì ở dưới thật à Dịp du du quẹt thẻ vào cửa Một tiếng tiếc vang lên Ba người nhanh chóng đi vào Sau đó cô mới lên tiếng Có Đúng là có thứ gì đó Trước kia có người gan lớn muốn xuống hồ bơi một vòng Nhưng nước hồ quá đen Trông rất dơ bẩn Thế nên hắn từ bỏ ý định xuống nước Mà ngồi xổm bên bờ nhìn xuống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 Ghi danh xong rồi, thiếu phòng. Đêm nay hai người nghỉ ngơi trong phòng làm việc của bác sĩ đi. Nói xong cô ta đưa cho Diệp Du Du một cái nhãn dáng rồi lại đưa một chùm chìa khóa cho Trần Dương. Cậu nhận lấy, hộ sĩ nở nụ cười cứng ngắc Chào mừng. Diệp Du Du lạnh mặt dẫn hai người lên lầu. Có tổng cộng bốn tầng, chính bác sĩ, tầng một hai bác sĩ, một hộ sĩ, tầng hai và tầng ba.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 Bác sĩ cầm mâm cơm đứng phía trước mặt bệnh nhân trêu đùa. Bệnh nhân gầy chỉ còn da bọc xương, miệng phát ra thanh âm yếu ớt. Dãy dụa cũng yếu ớt đến không nhìn ra. Lúc bệnh nhân ngọ ngoại mà bị cái nĩa đâm vào trán bác sĩ và y tá phá lên cười ha hả, ngã trước ngã sau, trông hết sức kỳ quái. Bệnh nhân gầy khô như que củi, bác sĩ và y tá cũng đồng dạng da bọc xương. Hình ảnh hết sức kỳ quái. Khấu tuyên linh thấy một màn này.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 Buồn cười nhất chính là Bồ Tát Đại Từ Đại Bi không tính ngưỡng thờ phụng, mà lại thờ nghiệt xúc đùi giỡn mạng người như thế này. Trần Dương ngăn cản khấu tuyên linh. Chúng ta không quản được thù oán giữa bọn họ. Đây là chuyện của phong đô, bây giờ anh đi vào chỉ là bọn họ tức giận thêm. Khấu tuyên linh suy nghĩ một chút, Trần Dương nói rất đúng, hắn nói tiếp. Dù tôi muốn siêu độ thì bọn họ cũng không muốn tôi siêu độ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 Mặt bị mài trầy da, nửa bên mặt đều là máu. Hắn nở nụ cười, bị đau lại một tiếng, nói. An nhạc thần xảo trá lại cẩn thận. Nếu nó không treo chào các người, các người vĩnh viễn không biết đến sự tồn tại của nó. Trần Dương suy nghĩ, phát hiện Mạnh Khê nói rất đúng. Ngay từ đầu là nghiệt xuất kia cố ý làm bọn họ dính dáng đến các vụ án mới khiến bọn họ chú ý. Cậu nói nó là an nhạc thần.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 An Nhật Thần bảo tôi phải lấy sợi dây đỏ của anh Kết quả có được nó rồi lại tức giận Chứng tỏ sợi dây này chả có tác dụng gì Tôi cũng không thích Trần Dương nắm bả vai hắn kéo lên Tôi thấy cậu còn biết nhiều hơn dịp du du Hay là chúng ta tâm sự một chút Cởi dây Trần Dương cột càng chặt hơn Cách trói của cậu rất đặc biệt Khiến Mạnh Khe không cách nào dễ dụa Nếu vùng vẫy sợi dây sẽ càng siết chặt Khiến tay hắn đau đớn hơn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 Có điều nó phải nghĩ để đống Hồng đấu tranh giải dụa giữa lằn ranh sống chết mới thú vị. Thế là nó cho đống Hồng ba cơ hội. Vừa bảo tôi dẫn mấy người xa hiện trường, vừa làm hắn đi vào đường chết. Khiến đống Hồng có hy vọng rồi lại lâm vào tuyệt vọng. Đúng là rất buồn cười. Mạnh Khê cười ha hả, khi phát hiện Trần Dương và Khấu Tuyên Linh đều lạnh lùng nhìn hắn mới ngừng cười. Không thú vị, nhún vai. Hình như An Nhạc Thần nghĩ sợi dây đỏ của anh là pháp khí.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 Người, quỷ, tà ma, lẫn lộn. Nơi này không cách nào cân bằng. Tại sao suốt 5 năm không bị ai phát hiện? Khấu Tuyên Linh nói Tôi tương đối hiếu kỳ tại sao hồ nước lại có kiền kỷ tử? Kiền kỷ tử là một loại cương thi vốn là thợ mỏ Vân Nam bị chết trong quặng mỏ. Bị đè dưới các lớp đất trải qua hơn trăm năm bảo tồn trong đất có chứa quặng kim loại thi thể không mục nát mà thành thay khô. Khi gặp người Nó sẽ khẩn cầu người đó dẫn nó ra khỏi quặng mỏ. Nhưng khi thấy ánh sáng lập tức hóa thành nước đen, vô cùng tanh hôi, dễ sinh dịch bệnh. Nếu như vô tình gặp cả đoàn kiền kỹ tử, chúng sẽ tấn công người. Viện điều dưỡng đã từng xuất hiện phi cương, nên dù có cương thi bọn họ cũng không lấy làm lạ. Cương thi có rất nhiều tên gọi và chủng loại khác nhau, nhưng tại sao Mạnh Khê lại chọn cái tên kiền kỹ tử này? Có lẽ trước kia hồ nước là mỏ quặng chăng,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 Cánh cửa âm ầm chấn động, e là không chống đỡ được bao lâu. Khấu tuyên linh kinh ngạc. Ngay cả bộ ngủ lôi cũng không hiểu nghiệm. Nơi này không phân biệt được chính ta, người quý cùng ngụ, phật đạo kết hợp. Sợ là pháp khí bình thường của đạo gia khó mà đối phó được. Trần Dương nhìn khắp phòng. Phòng nào không có nhãn dáng sẽ bị chúng xông vào. Chúng ta cần rời khỏi nơi này. Oan hồn quá đông, sau khi dính máu oán khí càng nặng. Ba ngày lặp đi lặp lại một màn đau đớn trước khi chết. Buổi tối biến thành lễ quỷ tàn sát bác sĩ. Cứ tuần hàng liên tục như vậy, dù là địa phượt linh bình thường cũng sẽ biến thành ác quỷ. Trần Dương đi đến cửa sổ kéo rèm nhìn ra ngoài. Kiền kỹ tử Phòng của dịp du du hướng ra hồ nước, mở cửa sổ là thấy được cảnh vật ngoài đó. Lúc này, dưới ánh trăng mờ mờ ám đạm, hồ nước đen bỗng cuồn cuộn sống. Từ trong hồ xuất hiện từng cái đầu khô đét đen thùi Chúng bò lên bờ Cả người khô quắc như chỉ còn da được xấy khô Hai mắt là hai hốc trống rỗng đen ngòm Nhìn thẳng vào trần dương Cậu câu mày nhìn kỹ Phát hiện kiền kỹ tử không phải nhìn cậu Mà là nhìn cả viện điều dưỡng Tần tầng lớp lớp kiền kỹ tử bò lên bờ Dày đặc đi về phía viện điều dưỡng Nhưng khi chúng chạm đến cửa Thì bỗng kim quang xuất hiện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 Một đám bệnh nhân chỉ còn da bọc xương Nhè nanh múa vuốt nhào vào Muốn nắm lấy tay chân hai người Khấu tuyên linh nhanh nhẹn di chuyển Lưng tựa lưng với Trần Dương Hắn cầm kiếm gỗ đào giơ tay làm phép Trần Dương Văn ngô khấu lệnh Quỷ diệt thân tru thiên tương lập chí, Vi ngã khu trừ Cấp cấp như phong đô bắt âm đại đế luật lệnh Khấu tuyên linh ngũ xương tà vô quỷ quái Ngộ Bính đình chi hỏa Vạn quỷ diệt hình Hỏa vi vi trần Cấp cấp như luật lệnh Người trước triệu hồi dũng tướng vong đô Người sau triệu hồi chú lôi quả Kiếm đào của khấu tuyên linh vung lên Trên đó có gắn bùa ngủ lôi hướng vào đám bệnh nhân Mỗi lần kiếm chạm đến oan hồn Là lôi hỏa lại đốt cháy toàn thân oan hồn Hắn thừa dịp chúng bị dày vò Thu vào pháp khí Sẽ độ hóa sau Bên kia Chu khất xuất hiện trước cửa sổ uy áp quỷ đế lập tức khiến oan hồn trong phòng run sợ không dám nhúc nhích một cái tỏa hồn liên xuất hiện trong tay chu khất hắn trói tất cả oan hồn trong phòng rồi thu vào trong tay áo khấu tuyên linh nhân cơ hội sập cửa lại hắn đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài nhiều kiền kỹ tử như vậy sao tại sao nhỉ chu khất nói nơi này từng là một mỏ quặng. sau đó bị sạt lỡ khiến rất nhiều người chết toàn bộ đều chôn dưới hồ nước được giữ lại trong đất có chứa kim loại biến thành kiền kỹ tử sau đó lại có phi cương xuất hiện nơi giết người rồi ném xác xuống hồ đám kiền kỹ tử dưới hồ vừa lạnh vừa đói thấy thi thể bị ném xuống lập tức dành nhau ăn thịt ném qua thịt người kiền kỹ tử biến thành tà ma bình thường trốn dưới hồ theo dõi người đi ngang qua từ dịp người ta không chú ý sẽ kéo xuống ăn thịt uống máu xương cốt lại vùi dưới đáy hồ trở thành một con kiền kỹ tử khác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 Hắn đi về phía căn phòng Mạnh Khê trốn vào ban nãy Chu khất đi theo sau. Trần Dương nhảy xuống đất, quấn sợi dây đỏ trên khung cửa. Mười ngón tay cuốn lấy dây đỏ nhanh chóng bày ra trận pháp. Cậu lấy chu sa, rượu trắng, bùa vàng, bút lông trong ba lô ra. Trộn rượu trắng và chu sa vào nhau. Dùng bút lông chấm chu sa vẽ thoang thoát lên lá bùa. Trong chớp mắt, cậu đã vẽ xong mười mấy lá bùa. Cậu dán bùa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 Cậu ngẩn đầu nhìn, trông thấy đám kiền kỹ tử đã phá được cổng viện điều dưỡng. Đám kiền kỹ tử ngửi thấy nhân khí, càng hưng phấn xông vào. Lúc chúng đạp lên trận pháp Trần Dương bày ra, mặt đất bỗng hiện lên tia sáng vàng rực. Đám kiền kỹ tử lại không phát hiện, tiếp tục xông vào trận pháp. Trần Dương lùi ra sau, tiến vào trận pháp của sợi dây đỏ, che giấu hơi thở của cậu. Hai mắt của kiền kỹ tử chỉ là hai cái hốc đen thui, chúng không nhìn thấy gì.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 Ngày lúc Trần Dương đang yên tĩnh xem trò vui, bỗng một căn phòng trên lầu mở cửa ra, một thiếu nữ vừa dụi mắt vừa bước ra cửa, gió lạnh từng cơn, cô bị lạnh ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy với trận đấu của Kiền Kỷ Tử và Oan Hồn, cô gái hét toáng lên. Tiếng hét chói tai dẫn đến sự chú ý của đám Kiền Kỷ Tử và Oan Hồn, chúng khựng lại, sau đó đồng loạt nhào về phía cô gái, Trần Dương lên tiếng nhắc nhở. Quấy vào phòng!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 Cậu quấn sợi dây đỏ vào cổ tay Đi lên cầu thang tìm an nhạc thần Đến lầu ba thì gặp khấu tuyên linh và chu khất Trọng khấu tuyên linh vô cùng tức giận Mà ngồi bên chân hai người Chính là Diệp Du Du và Diệp Du Nhã Trần Dương hiếm khi thấy khấu tuyên linh giận dữ như vậy Bèn hỏi chu khất Sao vậy? Khấu tuyên linh đang trợn mắt trừng trừng nhìn Diệp Du Nhã vẻ mặt cô ta thì dại ra Diệp Du Du thì tức giận Và oán hận chu khất nói chúng tôi bị đánh lén, khấu tuyên linh suýt bị đâm thủng ngực, là sư tổ hiển linh cứu hắn, nhưng diệp du nhã chạy đến dẫn oan hồn quấn lấy, khấu tuyên linh cứu được cô ta, nhưng lại bị cướp bức họa sư tổ, bị người nhân cơ hội đánh lén, sư tổ lại hiển linh cứu hắn lần nữa, nhưng lần này bức tranh bị đốt thành tro, vậy nên khấu tuyên linh mới nổi điên như vậy, trần dương kinh ngạc nhưng không quá bất ngờ, khấu tuyên linh rất thành kính sư tổ mà, câu hỏi sang chuyện khác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 Đùa giỡn người khác sẽ không chiếm được Sự thành kính tín ngưỡng Hai mắt dịp du nhã lóe lên tia sáng vẻ mặt quỷ dị Tùy ý đùa giỡn tính mạng người khác Cuối cùng sẽ bị đùa chết Nói xong câu đó Cô đột ngột vùng khỏi cái ôm của dịp du du Lao đầu xuống đất Trần Dương phát hiện Muốn kéo dịp du nhã nhưng đã không kịp Độ cao từ tầng 3 không chết người Nhưng dịp du nhã có ý muốn chết Đầu đâm thẳng xuống đất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 Ba người vây quanh thương lượng xem nên xử trí thế nào Khấu Tuyên Linh nói Mang về hiệp hội đạo giáo Khai đàn pháp hội cưỡng chế nó rời khỏi thân thể mạnh giao Nghiệt súc cười hì hì nói Không thể tách rời. Khai đàn pháp hội vô dụng Ta là Bồ Tát Pháp lực của ta dựa vào hương khối thờ cúng Các người có thể phá hủy miếu thờ sao Có thể ngăn cản tín đồ thờ cúng ta sao Có thể từ chối sự tồn tại của thân Phật sao không có miếu thờ không có hương khói căn bản không có thần tồn tại các người thờ phụng tôn kính tổ sư tam thanh tôn thần đạo giáo giữ vào tín ngưỡng duy trì pháp lực các người không bỏ tín ngưỡng được trần dương và khấu tuyên linh dùng ánh mắt như nhìn thằng ngu nhìn nó đồ ngu an nhạc thần kiêu gạo bản thân thông minh bị nói như vậy chỉ cho là bọn họ không dám thừa nhận khấu tuyên linh khinh miệt nói